các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cơn mưa làm nhòe đi. Tiếng gọi của người phụ nữ phía trước, tiếng trẻ con khóc thét hòa với nhau. Ông thầy chân tay bắt đầu run rẩy, chiếc vòng mà ông đắc đỉnh đeo lên tay cũng bị ông thần lấm đất. Từng chiếc hạt rơi xuống đất bị nước mưa cuốn trôi. Ông ta muốn bỏ chạy nhưng đôi chân rất nặng trịch, không thể nào nhấc lên khỏi mặt đất. Người con gái kia nhanh như cắt xuất hiện đứng ngay trước mặt của ông. Lư lư đưa đôi bàn tay vén mái tóc ướt nhẹp đang che khuất cả khuôn mặt. Một khuôn mặt bị cháy nham nhuốc, chỉ còn trơ lại bộ xương vàng hay con mắt đang đưa qua đưa lại trong hốc mắt đen ngòm. Hai hàm răng không đợi chẳng môi va và vào nhau lệch cạnh. Ông thầy lúc này chỉ đứng yên lặng, hai mắt trừng trừng miệng cô lắp bắp từng câu trong sự kinh hoàng tột độ. "Là, là mày sao có thể, sao mày thoát khỏi bổ yểm ổn đó của tao?" một chăn cái lớn nữa lại phát ra, tiếng này văng vẳng theo gió vọng vào tai của ông thầy. Sự căm thù, sự uất thận, mọi sự ác độc của các người đưa tôi thoát khỏi bù ỉm của ông, mà năm qua mỗi ngày tôi phải chịu cảm giác như ngàn kim đâm vào da thịt để thoát khỏi nó, và bây giờ đã tới lúc tất cả các người phải trả giá với tội ác của mình. Giết lời cô gái bí tức trẻ lên trước mặt ông thầy rồi nói: "Còn nhìn đi, Cái đáng hại mẹ con ta bao năm qua phải chịu dằn cầm đói khổ, đau đớn, bây giờ hắn đang đứng trước mặt con đó. Đứa trẻ trên tay vẫn còn rất nhỏ, có lẽ nó chỉ là thai nhi mới hình thành trong bụng mẹ được vài tháng, nhưng có lẽ nó hiểu được những gì mẹ nó nói. Nó không khóc nữa mà nhẹn miệng cười, thò đôi tay bé xíu của mình lên véo vào má của ông thầy. Một tiếng sấm nổ vang trời kèm theo đó là cả khuôn mặt của ông thầy tím tái nhợt nhạt, như da thịt của người chết từ lâu. Từ mắt mũi miệng của ông ta, từng dòng máu đỏ dìa ra chảy xuống khắp cả khuôn mặt. Đứa bé quay sang nhìn mẹ rồi hai bẩn tay vỗ vào nhau cười thích trí. Ông thầy bây giờ hồn đã lìa khỏi thân xác, thi thể không hồn kia của ông ta đổ gục xuống mặt đường và bất động. Ở nhà ông Sơn và bà nủ vẫn trống ngóng. Chốc chốc lại ngó ra ngoài cổng tìm kiếm bóng dáng của ông thầy. Linh cảm của người phụ nữ khiến cho bà nủ đứng ngồi không yên. Mưa lớn sấm sét nổ rền vang mãi chẳng dứt, bà nủ không thể nào kiên trì ngồi yên đứng chờ được nữa. Bà liền tiến lại nắm bàn tay của ông Sơn khẩn khoản. "Ông ơi, tôi lo lắm ông ơi, tôi linh cảm có chuyện không hay xảy ra với thằng Nam, mình đi cứu con đi ông." Ông Sơn liền trấn an bà nủ, Mình làm mình chịu, con nó không làm gì điên tội bà không phải lo. Còn mai khi sống nó là đứa phân biệt đúng sai. Hơn nữa nó với thằng Nam cũng đã từng... Ông Sơn nói đến đây thì dừng lại không nói tiếp. Bà nội nhìn ông Sơn và vừa khóc vừa lắc đầu nghẹn ngào. Ông ơi, ông thả lỗi cho tôi vì tôi đã trẻ giấu sự thật này bao năm qua. Tôi chỉ không muốn ông ghét bỏ con. Sự thật là người giết hai mẹ con kia mai không ai khác. Chính là thằng Nam nhà mình... Hơn nữa khi mà con mai chết thì nó đã có thai với thằng Nam tháng thứ 5. Cái thông tin này như là trời giáng khiến cho ông Sơn vô cùng bất ngờ và sụp đổ hoàn toàn. Ông run rẩy nói không rõ chữ: "Và bà nói sao? Sao thằng Nam sao lại làm bao?" Bà nổ đau đớn trong nước mắt kể lại toàn bộ sự việc cho ông Sơn nghe. Dạo ấy khi còn tuổi đôi mươi, Mai là một cô gái xinh có tiếng ở trong làng. Bố Mai bị bệnh nặng vì để có tiền chữa trị cho bố, cho nên phải bán hết gia sản để chữa chạy. Nhưng đến cuối cùng thì bố của Mai không vượt qua. Gia đình cũng chẳng còn gì ngoài túp lều tranh ở vườn bãi. Nam và Mai khi ấy đem lòng yêu thương nhau, nhìn thấy hoàn cảnh Mai khó khăn, cho nên bà nủ cũng nhắc nhở Nam phải quyết định, lấy Mai thì càng hay điều phải cố gắng thì mới xong cả hai có được cuộc sống tốt. Cậu lúc ấy Quỳnh là một cô gái có điều kiện, gia đình khá giả trong làng, đem lòng yêu nam. Vì muốn tránh thiệt đồng tiền cho nên nam đã chủ động nói lời chia tay vì mai. Nhưng thật chứ chiều khi ấy, mai đã mang trong mình giọt máu của nam. Về nhà nam kể lại cho bà nọ thì bà chỉ nói: "Chuyện đến nước này rồi thì hay đứa thu xếp làm đám cưới, chớ đừng để lâu buộc nó lớn lên, người ta lại rèm pha không hay đâu con." Nam vâng dạ rồi bước ra bên ngoài, bà nụ ngỡ tưởng nam đang rất vui để chuẩn bị cho một đám cưới nhỏ nhỏ vi mai, nhưng mà không thể ngờ được rằng trong Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net